Chương 531, Tử Thần Tiến Thành, 1 Cường Lương đã chết, thần hồn muốn chạy trốn, khổ nổi hiện giờ mũi tên của A Lê đã đạt đến cảnh giới nhân hồn song sát, người chết hồn khó thoát. Sau khi A Lê dùng một mũi tên xử lý Cường Lương, đám trinh sát thổ tộc theo sau hắn rất nhanh đã nhận ra lai lịch của cô bé, từng người đều ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Mũi tên này khiến bọn họ nhớ lại mũi tên bắn xuyên tượng thần hậu thổ nương nương. Trước đây lễ cúng tế ở hiên viên thần điện thì bề trên cũng đã dặn dò họ, cố gắng hết sức không có bất kỳ xung đột gì với bộ tộc Đông Di, nhưng bây giờ người kế thừa ý chí Thái Cổ Nguyệt Ma của bộ tộc Đông Di lại đột nhiên ra tay giết chết cường lương, thì những kẻ này bắt buộc phải phản công lại. tiếng pháp của cô bé này tuy rằng rất xuất sắc, nhưng mà cung thủ của bộ tộc Đông Di chỉ giỏi về tấn công tầm xa còn lực phòng ngự lại không mạnh, cho dù trên người cô bé tập trung những tâm huyết của Thái Cổ Nguyệt Ma, cũng không thể công phá vòng vây. Trong hơn 200 quân trinh sát của thổ tộc tất nhiên không chỉ mỗi một kẻ mạnh là cường lương thôi, còn có hai chiến sĩ vương giả có chiến lược đạt đến đẳng cấp đỉnh phong nửa bước thiên tôn. Nhìn thấy A Lê chỉ đơn phương độc mã xông ra chiến đấu và bên cạnh không hề có cung thủ của bộ tộc Đông Di hỗ trợ, hai kẻ này liền tỏ vẽ xem thường, nổi lên sát tâm, kêu gọi những trinh sát khác bao vây xung quanh A Lê. Ngay lúc bọn chúng định thừa cơ hội ra tay, tộc nhân bộ tộc Đông Di đã vội vàng chạy đến, nhìn thấy A Lê bị bao vây, Lần lượt dương cao cung tiển, nhắm chuẩn đám trinh sát kia. Hai bên rơi vào thế nước sôi lửa bỏng, nhưng A Lê vẫn không hề chú ý đến, thời khắc này trong mắt cô bé chỉ còn mỗi tổ lông Ngạo Phong đang hấp hối nằm lây lắc trong vũng máu tươi, Ngạo Phong bị trọng thương sắp chết, trong mắt chỉ hiện lên mỗi hình bóng của A Lê. A Lê từ từ tiến lại gần, đến chỗ đầu rồng đang nằm, khuyên người xuống, dùng tay chạm nhẹ vẫy ngực nhúng đầy máu của cậu ấy, Ngạo Phong, có đau không? A Lê nhẹ nhàng hỏi. Lúc trước rất đau, nhưng nhìn thấy Tỷ đã không còn đau nữa. Lời này vừa thốt lên, nước mắt của A Lê lần nữa rơi xuống tựa như những hạt trân châu lấp lánh. A Lê, ta nhìn thấy mũi tên của Tỷ rồi, ta biết Tỷ đang ở hướng Bắc, ta nhớ Tỷ, ta muốn gặp được Tỷ. Ta vẫn luôn bay về phía Bắc, nhưng ta bay không cao, không thể tránh được bọn chúng. A Lê, Tỷ đừng khóc, ta xin lỗi, ta không cố ý bị thương rồi lừa Tỷ khóc đâu. Tổ lông uy Nghiêm áp chế toàn bộ sinh linh. Nhưng mà ai đã từng nghe thấy tổ lông thốt lên những lời thâm tình cảm động đến vậy, A Lê không nở nghe tiếp, giờ tay mang một luồng nguyệt quan thần mang truyền vào cơ thể của ngạo phong từ chỗ vẫy ngược. Người thổ tộc vẫn nghĩ A Lê chỉ thức tỉnh ý chí của thái cổ nguyệt ma, không hề biết chuyện bản thân cô bé đã ngưng tụ ra thần cách thái cổ nguyệt ma. Thái cổ nguyệt ma có hai mặt thần tính, tuy hai mặt đều sở hữu tốc độ vô hạn, hóa thành chiến lực mạnh mẽ. Nhưng mà nguyệt chi quan diện có khả năng khôi phục thần hồn và thần niềm đã bị tổn hại, nguyệt chi ám diện mới thật sự là sức mạnh hủy diệt mọi thứ. Bây giờ phần nguyệt Quang mà A Lê truyền vào người ngạo phong đến từ thuật trị liệu của nguyệt chi quan diện, có khả năng giúp ngạo phong hồi phục long hồn đã bị tổn hại. Ngạo phong bay từ Nam Chí Bắc không biết đã vượt qua mấy ngàn dặm, toàn thân chi chíp mấy vết thương lớn nhỏ trên khắp cơ thể, không chỉ càng kiệt sinh cơn nghiêm trọng, long hồn chịu tổn hại càng khủng khiếp hơn Sau khi Nguyệt Quang được truyền vào cơ thể, Ngạo Phong nhanh chóng rơi vào trạng thái thư giãn giống như bị thôi miên. A Lê kiên trì sử dụng cách này, Nguyệt Quang trắng xóa mềm mại không ngừng truyền vào cơ thể Ngạo Phong, đến tận khi năng lượng Nguyệt Quang vượt qua mức độ mà Ngạo Phong cần cho việc phục hồi long hồn, cô bé mới bỏ tay ra khỏi chỗ vẫy ngược của Ngạo Phong. Cả quá trình không ai tiến đến làm phiền, phải đối phó với hàng ngàn mũi tên của tộc nhân tộc Đông Di, đám trinh sát thổ tộc nhất thời không dám manh động, nhìn thấy A Lê đứng dậy Tộc trưởng bộ tộc Đông Di đi đến bên cạnh cô bé rồi cuối người cung kính hỏi, A Lê, phải xử trí đám trinh sát này ra sao đây? Trước, tiên cứ bắt về đã, giữ lại đám này để có thứ giao dịch với lão già hiên viên hồng đổi lấy dũng sĩ của bộ tộc chúng ta. A Lê nói. Cho dù có tức giận đến mấy, A Lê cũng không hề mất đi lý trí, Ngạo Phong tuy rằng thương thế khá nghiêm trọng, nhưng cũng không phải do đám trinh sát này gây ra, kẻ duy nhất đánh Ngạo Phong là Cường Lương đã bị tiêu diệt. Bộ tộc Đông Di vẫn còn 3.000 cung thủ bị hiên viên đế nhốt làm con tin ở núi Thủ Dương, bắt đám trinh sát này vừa hay có thể giúp cô bé đoạt lại tộc nhân của mình. Tộc trưởng nghe lệnh, lớn tiếng bảo đám trinh sát kia, buông vũ khí xuống, kẻ kháng lệnh giết không tha, chương 532, tử thần tiến thành, 2. Đám trinh sát thổ tộc mới đầu không chịu, nhưng ngay khi bị đôi mắt đen kịch của A Lê quét qua một đường, toàn bộ ý chí chống trả đều bị dập tắt, lần lượt bỏ vũ khí trong tay xuống rồi mặc cho dũng sĩ tộc Đông Di trói chúng lại và dẫn về lãnh địa. Nhưng tới lượt hai tên dũng sĩ vương giả có chiến lực đỉnh phong nửa bước thiên tôn của thổ tộc, thì một trong hai kẻ đó ngẩn đầu kiêu ngạo nói, ta khuyên các người tốt nhất nên thả chúng ta ra đi, sự nhẫn nại của hiên viên thần đế cũng chỉ có hạn mà thôi, lòng nhân từ của ngài ấy sẽ không tiếp tục chiếu cố tộc Đông Di nữa đâu đấy, lão già đó muốn chiến thì cứ chiến đi, tính thời gian, thì tử thần cũng sắp đến đây rồi. Cho dù hắn không tìm chúng ta, Chúng ta cũng sẽ nhanh chóng đến núi Thủ Dương tìm hắn tính sổ thôi, A Lê nhìn về phía đông, nhàng nhạt nói. Tử thần đó rốt cuộc là kẻ nào? Tên đó tiếp tục hỏi, A Lê không trả lời, tức thì phát hiện ra một luồng tự ý lạnh tựa băng sương vô cùng đáng sợ, rồi lại nhìn về hướng đông, bầu trời đêm tĩnh mịch các vì sao tỏa sáng lấp lánh, dưới ánh sao, có một bóng đen tựa như con cú đêm lạnh lùng bay đến. Trong tích tắc, bóng đen đã đáp xuống nơi này. Chân mang đôi ủng sắc cửi gió đạp mạnh xuống đất, mặc bộ áp giáp băng phách hàng thiết quai phong lẫm liệt sát khí hiên ngang, kính dám yêu phục khi có thể soi sáng khiến đám âm linh hồn phát hiện hình, chiếc mão băng phách buộc đầu không thể che giấu mái tóc trắng bạc hoang dã bồng bền của cô ấy. Hàng thiết đen ngầm và băng phách trắng mút hòa quyện vào nhau, khí lạnh khiến người ta choán ngợp, cái gọi là người đẹp vì lụa, trang phục này của Thùy họa đã áp chế được khí thế của người khác. Khiến họ bị chấn động còn thứ khiến họ hoảng sợ chính là tử ý nồng hậu tỏa ra từ trên người cô ấy, cảm giác cô ấy giống như vừa bước ra từ địa ngục. Nhìn thấy Thùy Hòa xuất hiện, mấy tên dũng sĩ cấp bậc vương giả của thổ tộc đã bất giác trùng mình, kinh ngạc hỏi, cô là ai? Ta chính là tử thần. 4. Chữ này với thốt lên, quy Nghiêm tử thần bạo phát, không kẻ nào dám nhìn thẳng, cũng không ai dám hó hé điều gì, bất kể có là đám trinh sát thổ tộc hay là người bộ tộc đông di. Thùy Hòa bước đến bên cạnh Ngạo Phong, phát hiện long hồn của cậu ấy đã không còn đáng ngại, lại đi đến trước mặt A Lê, dùng tay lau nước mắt giúp cô bé, hỏi, là bọn chúng đã hại Ngạo Phong sao? Không phải, nhưng chúng cũng không phải người tốt, Kim Hà tỷ tỷ đã bị lão già hiên viên thủ lĩnh của bọn chúng bắt mất rồi. A Lê nói. Bắt Kim Hà đi làm gì? Thùy Hòa cau mày lạnh giọng hỏi, lão già hiên viên háo sắc vô sĩ muốn ép Kim Hà tỷ tỷ làm Mỹ cơ của hắn Thùyỏa nhất thời chấn động rồi nổ khí xung thiên liền muốn ngay lập tức đến thành thủ Dương Tì Kim hạ a Lê muốn ngăn cản nhưng bị Thùy họa liết một cái nhóc hãy chăm sóc tốt cho ngào phong ta đến thành thủ Dương dạy dỗ lão và thiên viên đó chị dâu thành thủ Dương nguy hiểm trùng trùng chuyện của Kim Hà tỷỵ chúng ta phải tính kế lâu dài mới được bây giờ đợi không được nữa nhóc chỉ biết Kim Hà là chiến tướng của ma Đ Nhưng không biết thân phận khác của cô ấy là thân phận gì? A Lê hỏi, cô ấy là nữ nhân của Tạ Lan, cũng là chị dâu của nhóc đấy. Chuyện này ở Ma Đạo gần như không ai biết cả, bởi vì Thùy Họa rất coi trọng thể diện. A Lê giật mình, rồi bóng đen trong mắt vốn đã biến mất lại tiếp tục trồi lên, lớn tiếng nói, ta đi cùng tỷ. Không cần đâu, ta có thân thể tử thần, mặc kệ thành thủ dương của hắn có bố trí thiên binh vạn mã cũng không có sức giết ta đâu. Nhóc đợi thương thế của Ngạo Phong hồi phục ổn thỏa xong rồi đến thành Thủ Dương cũng không muộn. Nói xong, Thùy Họa nhảy bật lên cao, bay thẳng đến thành Thủ Dương. Sau khi Thùy Họa đi rồi, A Lê Bảo tộc nhân áp giải đám trinh sát thổ tộc quay về lãnh địa, cô bé ở lại canh giữ Ngạo Phong, thuộc nguyệt quan của Thái Cổ Nguyệt Thần đối với việc hồi phục thần hồn rất có hiệu quả, không lâu sau đó Ngạo Phong liền tỉnh lại, hóa thành hình người, thân rồng chi chích vết thương, Ngạo Phong ở hình người cũng mang bộ dạng thảm thương không kém Đến cả sức đứng dậy cũng không có. Hiện giờ cậu ấy chỉ mới khôi phục long hồn, sinh cơ đã mất đi vẫn cần thời gian tĩnh dưỡng. Linh khí thiên địa ở Quy Khư Hồng Hoàng vô cùng dồi dào, hoàn toàn có thể thay thế cho khí tức long mạch ở nhân gian. Ngạo Phong có thể mượn linh khí ở đây từ từ trị thương. Trước đây đều là cậu cổng ta, hôm nay đổi thành ta cổng cậu một lần đi. A Lê Dìu Ngạo Phong đứng lên, đau lòng nhẹ giọng nói. Từ, ta nặng lắm đấy. Ngạo Phong cảm động nói. Không sao, ta cổng được, đợi thương thế của cậu tốt lên rồi, ta còn muốn cậu tiếp tục đưa ta đi cưỡi gió lượng mây đó. Được, tỉ cổng ta một lần này, ta sẽ cổng tỉ cả đời. A Lê nghe thế liền động tình, kiển chân hôn lên môi ngạo phong, dịu dàng nói, ngạo phong, ta thích cậu. Bên ngoài thành thủ dương, Thùy Hòa vác đao từ từ tiến thẳng về phía trước, khác với lúc Kim Hà hiện thân, không kẻ nào dám cản bước chân của Thùy họa cũng không có vệ binh dám tiến lên tra hỏi. Thùy Họa có thần vị, thần cách, còn được chứng là tử thần của thái cổ minh giới, toàn bộ quy khư hồng hoàng không thể áp chế thần vị cô ấy, kể cả có là hậu thổ nương nương một vị thần thượng cổ đi chăng nữa cũng không thể tôn quý bằng cô ấy. Thần có thần uy, thần không thể chịu sỉ nhục, vì thế người của thổ tộc chỉ có thể đứng đằng xa nhìn cô ấy vác đao tiếng vào thành thủ dương. Sau khi Thùy Họa tiến vào thành, cổng thành cao mấy chục trượng ở đằng sau cô ấy từ từ khép lại, hiên viên thần điện. Ngay thời khắc Thùy hỏa tiến vào thành đã khiến hiên viên đế cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu tâm can. Hiên viên đế có thân thể tiên thiên mậu thổ, chỉ cần hai chân hắn đặt lên mặt đất, mọi sự tồn tại mạnh mẽ trong bán kính mười mấy dặm không thể thoát khỏi cảm nhận của hắn. Lúc này vị trí của Thùy Họa còn cách hắn khá xa, nhưng mà, luồng khí lạnh lẽo vẫn khơi dậy chiến ý của hiên viên đế, trong đáy mắt hiện lên tia hưng phấn. Trên thế gian này không có gì có thể thú vị hơn việc giết chết một cường giả thần cấp. Nếu như không phải thanh đế vẫn luôn bế quan trong núi không tan không chịu ra ngoài, thì hiên viên đế sớm đã thử sức với tất cả những anh tài xuất chúng trong thiên hạ rồi. Tử thần ma đạo cuối cùng đã đến rồi, xuất hiện trên tử địa này. Chương 533, Giải phóng sát lục, 1 Lâm Thùy Họa, tướng phá quân của ma đạo, tử thần của Thái Cổ Minh Giới, có được thanh đao hồn chi bi thương sắc bén do đao trấn yêu biến thành và đao pháp cùng tên hồn chi bi thương. Đuối khổng minh có để lại một câu nói, anh hùng vân tập công vị lập, mỹ nhân đề đao chấn bát hoang, nghĩa là anh hùng tụ tập lại vẫn chưa lập được công danh thì mỹ nhân cầm đao đã vang danh khắp thiên hạ. Hiện tại Thùy Họa đã đến quy khư, cầm đao tiến vào thành thủ dương, mang theo sát tâm mà trước giờ chưa từng có và sự phẫn nộ như muốn diệt sạch vạn người, dù là vì danh dự của bản thân nên Thùy Họa vẫn luôn không chịu cho Kim Hạ danh phận nhưng tại trận chiến với giả tiên. Khi Kim Hà xã thân sử dụng lưỡng tâm tri thì trong lòng Thùy Họa đã âm thầm thừa nhận sự tồn tại của đoạn tình cảm này. Sau đó đến trận chiến ở Âm Sơn, Kim Hà một lòng trung thành vì ma đạo lập nên công lao hiển hách, Thùy Họa đã xem cô ấy là chị em, chỉ đợi sau khi ma đạo lập lại tổ đình liền sẽ cho Kim Hà danh phận cô ấy nên có. Hiện tại Kim Hà gặp nạn, tuy rằng không biết tình hình cụ thể, nhưng nữ nhân của ma đạo tổ sư bị người khác xem như mỹ cơ mà bắt đi. Đây căn bản chính là nỗi ô nhục khiến người khác khó lòng nhẫn nhịn. Năm đó phá quân hộ Pháp Thiên Tôn cũng từng chịu nhục ở Nam Hải, đệ tử Ma Đạo thà rằng tự sát cũng phải bảo vệ thanh danh trong sạch cho phá quân hộ Pháp Thiên Tôn, sau liền có câu nói, Ma Đạo đệ tử, vạn thế thiên hồng. Đừng nói đến hiện tại Kim Hà lại là người yêu của Đạo Tổ, cho dù cô ấy chỉ là đệ tử Ma Đạo bình thường, Thùy Họa cũng không thể để cô ấy chịu nửa phần quỷ khuất. Sau khi cửa thành thủ Dương đóng lại, Thùy Họa liền cảm thấy như tiến vào tử địa, nhưng trong lòng lại không hề sợ hãi, hiện tại trước sau cô đã niết bàn 4 lần, chỉ cần niết bàn lần thứ năm thì cô sẽ danh chính môn thuận ngồi lên vị trí Thiên Tôn, hơn nữa còn là Thiên Tôn với thực lực mạnh mà Thiên Tôn bình thường không thể so sánh được. Pháp quân chi đạo sau lần niết bàn thứ 4 cũng đã hoàn toàn viên mãn, tử thần chi thân cũng đã hoàn mỹ thay thế Thiên đạo thể, chẳng qua là cô ấy lo ngại ma đạo vẫn chưa đạt được cơ duyên gì ở Quy Khư. Lo lắng hành trình ở quy khư sẽ sớm kết thúc, vậy nên mới chậm chạp không bước một bước cuối cùng đó, ngoài nguyên do ở trên thì cô ấy cũng có giả tâm của bản thân. Nỗi đau khi Niết Bàn khó mà chịu được, nhưng Thùy Họa lại muốn mượn thân thể bất tử nhân lúc chưa đạt đến thiên tôn Niết Bàn lần thứ năm. Lần Niết Bàn thứ năm, có thể khiến cô ấy trực tiếp trở thành đỉnh phong của cảnh giới thiên tôn. Lúc đấy cho dù thời đại mạt Pháp ở nhân gian kết thúc thì ma đạo cũng là một thế lực mà không phải dạng thiên tôn. Thần Minh hạ cấp nào cũng có thể xỉ nhục, cũng bởi vì đã hạ quyết tâm này nên mặc dù Thùy Hòa biết rõ rằng thành thủ dương tràn ngập sát cơ nhưng vẫn quyết tâm tiến thành. Hiện tại Thùy Hòa đang đứng ở đầu một con đường dài, con đường này rất lạnh, bách tính trong thành thủ dương sớm đã tìm chỗ ẩn nắp, cho 5 vạn đại quân tộc thổ nơi để xây dựng trùng trùng điệp điệp bẫy rập. Hai bên đường có hơn vạn người tay cầm binh đao, mà ở quảng trường Hoa Viên cuối con đường có một vạn dũng sĩ thân mặt trọng giáp dàn trận sẵn sàng đón địch Hồng Hoàng Quy Khư không tu đạo, nguồn gốc chiến lực là từ công pháp diễn sinh ra từ ý chí của Thái Cổ Thần Ma. Những công pháp này không thuộc về võ đạo, cũng không thuộc về đạo môn, mà là một loại thủ đoạn công kích đặc biệt. Loại công kích này có thể trực tiếp dùng tiên thiên ngũ hành để cường hóa bản thân, phát ra công kích cường đại mạnh mẽ. Binh đao của Hồng Hoang Quy Khư tự mang ánh sáng, mỗi quyền mỗi cước đều sinh ra tiếng gió, thần niệm chấn động mãnh liệt, bởi vì linh khí sung túc. Nên các dũng sĩ hồng hoang quy khư trời sinh đã có lực lượng và tốc độ cao hơn nhiều so với nhân gian. Nói thật lòng, chiến đấu trận chiến, đạo binh cùng cảnh giới ở nhân gian tuyệt đối không phải là đối thủ của các dũng sĩ hồng hoang, đại quân đạo môn không thể sánh bằng đại quân hồng hoang. Nhưng nếu nói về chiến đấu tầm xa, đạo môn có thể mượn pháp thuật thần thông của pháp trận để chiếm thế thường phong. So sánh như vậy thì sự chênh lệch của thực lực hai bên lại không còn lớn như trước. Nhưng mà bản thân Thùy Họa lại không am hiểu thuật pháp tấn công từ xa với quy mô lớn, đối mặt với người sống thì uy áp của tử thần cũng có hạn, điều này cũng có nghĩa là cô phải dựa vào thanh đao trong tay giết ra một đường máu. dây huyền thiết ngự phong đạp lên phiến đá, phát ra tiếng bước chân nặng nề, trọng giáp băng phách hàng thiết tỏa ra hàng khí bức người, Thùy Họa cầm đao bằng một tay, hỏa diễm màu xanh lam trong mắt bắt đầu bùng cháy, mái tóc trắng tung bay, tay áo mạnh mẽ dao động. Chương 534 Giải phóng sát lục 2. Theo bước chân nặng nề của cô, tâm trạng của các dũng sĩ tộc thổ mai phục hai bên đường ngày càng khẩn trương, cứ như mỗi một bước đều đập lên trái tim của bọn họ rồi vô tình mà nghiền nát, bọn họ không nhìn được mà nuốt một ngụm nước bọt để đè ép nội tâm đang vô cùng sợ hãi, liều mạng nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt nhìn chầm chầm vào Thùy Hỏa, Thùy Hỏa tiếp tục bước về phía trước khoảng chừng 10 trượng liền có người ra tay. Sau khi có một đạo ánh sáng lạnh lẽo lué lẻ lên tiếp sau đó liền có vô số đạo ánh sáng khác theo sau, kiếm quan chồng chéo từ khắp mọi nơi hướng thẳng đến tuyệt thế mỹ nữ vừa oai hùng vĩ đại vừa phát ra hàng ý rét lạnh thấu xương đang đứng giữa con đường kia. Khi hàng trăm ngàn đạo kiếm quang đánh đến, Thùy Hòa bạo phát ra quân uy mạnh mẽ để kiếm quan chém lên người, thân thể tử thần của cô ấy có thể chống đỡ, nhưng bộ trọng giáp băng phách hàng thiết kia lại không thể nào chịu được sự trùng kích hủy diệt như vậy, chỉ nghe bang một tiếng. Một khối băng phát bên vai phải của Thùy Họa bởi vì bị tấn công quá mạnh mà vỡ nát. Băng phát vỡ vụn, đòn công kích hủy diệt đó liền làm cơ thể Thùy Họa bị thương, bản năng cơ thể khiến cô trùng mình một cái. Dũng sĩ tộc thổ đứng hai bên đường thấy vậy liền dũng cảm hơn nhiều, binh đào trong tay lần lượt dơ lên, chém thẳng về phía Thùy Họa. Thùy Họa nheo mắt lại, cẩn thận lắng nghe, dùng thần niệm dò ra người đứng gần cô nhất rồi trở tay chém một đao về phía sau. Thình, thình ánh sáng trên người vị Dũng sĩ tộc thổ kia lolóé lên liền tắt đi sau đó thân thể bị đau cương chém nát, chưa kịp ngã xuống đất thì người đã biến thành mạng mưa máu thịt không hề có tiếng kêu thảm thiết nào chỉ có một mảng đỏ tươi trên mặt đất một đau giết người diệt hồn hồn bị thùy hòa hấp thu miệng vết thương cũng liền lại lưỡi đau sắc bén sát lục sinh mệnh, lực lượng trọng thương thần hồntà chiến đấu giữa xác lục tự như đóa hoa giữa sớm mai, lưỡi đau của tử thần một khi bắt đầu giết chốc Trên con đường dài từng đóa từng đóa hoa máu nở rộ, dũng sĩ của tộc thổ đã đánh giá thấp sức chiến đấu của tử thần, cho đến khi tử thần dùng lưỡi đao lấy đi sinh mạng của bọn họ, thì họ mới hiểu được người mà họ đang đối mặt là dạng tồn tại như thế nào. Từng đóa hoa màu máu ngày càng chen chút với nhau, con đường cũng bắt đầu rỉ máu, giữa phiến đá cũng đã âm ẩm lưu động nhiệt độ của máu tươi. Máu chưa lạnh, lưỡi đao lại băng hàng đến cực điểm, con đường dài biến thành biển máu. Dũng sĩ tộc thổ dùng máu thịt của bản thân biến nơi này thành lò sát sinh, dũng khí của họ dần biến mất, sự tuyệt vọng sinh ra từ sâu trong linh hồn, nữ nhân này giống như cơn ác mộng họ gặp khi còn nhỏ, khiến họ phải hoảng sợ khóc thét, đáng tiếc mệnh lệnh mà họ nhận được là, không chết không thôi, không thể lùi bước, sau nửa canh giờ, cuối cùng thùy họa cũng đến đầu còn lại của con đường, đối diện với một vạn chiến sĩ trọng giáp ở quảng trường Hoa Viên, một vạn người này không giống với nhóm người mai phục hai bên đường. Bọn họ đã được hiên viên thần điện tẩy lễ, trọng giáp cho họ lực phòng ngự cương đại, mà tẩy lễ của hiên viên đế lại cho họ sự bảo hộ của tiên thiên mậu thổ. Công kích dưới nửa bước thiên tôn căn bản không thể động đến họ, mà muốn phát huy chiến lực của nửa bước thiên tôn bắt buộc phải dùng đến thần niệm. Muốn đồ sát thần không phải chuyện nhỏ, nhìn khắp hồng hoang quy khư cũng chỉ có hiên viên đế có thể bày ra trận thế lớn như thế này. Trước tiên dùng một vạn dũng sĩ tinh nhuệ mai phục để thăm dò chiến lực của tử thần. Sau đó lại dùng một vạn dũng sĩ trọng giáp để tiêu hao nhuệ khí và kích phát sát tính của tử thần. Đáng tiếc, bàn tính của hiên viên đế đã định sẵn là sai ngay từ đầu. Không chỉ nhân gian không biết gì về uy năng của tử thần Thái cổ minh giới mà hồng hoang quy khư cũng như vậy. Chỉ cần có người chết, liền sẽ có hồn năng. Có hồn năng thì thần niệm của tử thần vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ cạn kiệt. Hiện tại Thùy Hòa đã đồ sát đẫm máu một vạn dũng sĩ tộc thổ, hồn năng ở nơi này sớm đã vô cùng dồi dào. Chỉ là vẫn chưa đủ để cô ấy hoàn thành lần niết bàn thứ năm mà thôi. Một màn dao quan máu thịt lại lần nữa hiện ra, một vạn dũng sĩ trọng giáp tộc thổ không hề dễ giết, thậm chí nếu lưỡi đau không theo kịp thì đau bị gãy cũng là chuyện thường. Thùy Hòa không ngừng di chuyển giữa cả vạn người để né đòn, khi ánh đau màu bích lăm lué lên nhất định sẽ có pháo hoa màu máu nổ tung. Trừ Thùy Hòa ra, tất cả những người tiến vào quy khư không một ai có thể chém giết giữa vạn quân lại không hề bị quân uy áp chế. Thùy Hòa có thể làm được điều này không chỉ nhờ vào thân thể tử thần mà còn có quân uy vô cùng mạnh mẽ của mệnh cách phá quân. Tiếng hét, giết của tộc thổ mới ban đầu còn vang dội rung trời, không bao lâu sau thì lặng yên không một tiếng động. Chuyện tiêu hao thần niệm không hề xảy ra, chỉ có càng giết càng vô tình, chiến ý mỗi lúc một cao. Ở hiên viên thần điện, hiên viên đế và thủ tịch đại tế tư đứng ở đài cao nhìn huyết khí ngút trời bay lên từ quảng trường Hoa Viên. Đứng phía sau hắn là Kim Hà đã bị phong cấm thần niệm Sát mặt kim hà mang đầy vẻ âu lo, cô biết rõ trong thành thủ dương ẩn giấu vô vàng sát cơ, cũng biết thùy họa một mình xong vào thành, nhưng khi hiên viên đế quay đầu nhìn lại thì cô lại bậy ra vẻ mặt vân đạm phong khinh. Giải thích vân đạm phong khinh là mây trôi nước chảy, vô ưu vô lo, bình thản tự nhiên. Hết giải thích. Nếu như quả nhân độ sát thần thành công, cô có biết vận mệnh gì đang chờ đợi cô không? Hiên viên đế mặt không để lộ bất kỳ biểu cảm nào nói. Cái gì? Quả, nhưng muốn dùng thân thể của cô để khao thưởng dũng sĩ tam quân. Chương 535, Thanh Đế Hiện Thân, 1 Trận chiến trên quảng trường Hoa Viên kéo dài đến tận Hoàng Hôn. Hoàng Hôn, trời chiều như màu máu, giống hệt với màu trên bộ trọng giáp băng phách huyền thiết của Thùy Họa ngay lúc này. Hồng Hoang chỉ biết đến cái danh minh quân của hiên viên đế, nhưng lại không hề biết rằng từ đầu đến cuối trận chiến này hắn đều thờ ơ, lạnh nhạt nhìn hai vạn quân tộc thổ chết thảm, sắc mặt không thay đổi dù chỉ một chút. Bách tính thành thủ dương tuy rằng không lộ diện nhưng bước chân của tử thần đã trở thành ấn tượng sâu đậm in vào lòng họ. Đạo tàn đời sau đánh giá rằng, phá quân của ma đạo sau trận chiến ở thành thủ dương, bước chân tử thần trở thành một điều cấm kỵ mà chẳng ai muốn nghe thấy. Hiện tại trong số 5 vạn dũng sĩ tộc thổ mà hiên viên để giữ lại ở thành thủ dương đã hao tổn mất 2 vạn quân, 3 vạn quân còn lại toàn bộ đều tập hợp ở quảng trường trước thần điện. 3 vạn quân này cũng không phải dùng để dâng lên cho tử thần tùy tiện giết. Bởi vì trong đấy có hơn 100 dũng sĩ vương giả cấp bậc nửa bước thiên tôn mà hiên viên đế đã tỉ mỉ lựa chọn. Dũng sĩ bình thường rất khó thương tổn đến bản thể của thiên tôn, nhưng mà dũng sĩ cấp bậc vương giả lại có thể. Bọn họ lẫn vào ba vạn tinh binh, dùng sát khí quân uy che đậy thần niệm, không ai có thể cảm giác được sự tồn tại hay phương hướng của họ, đương nhiên cũng chẳng ai có thể trốn thoát được sự tập kích hủy diệt của họ. Thùy Hòa đi lên quảng trường Cô phải vận dụng hết tất cả quân uy bản thân có để chống lại quân uy sát khí của ba vạn tinh binh. Sau khi trải qua trận chiến ở quảng trường Hoa Viên, trọng giáp băng phách huyền thiết đã bị tổn hại nghiêm trọng, đến ngay cả phục khi giám yêu kính ở giữa cũng đã xuất hiện vết nứt, cũng chỉ có cô, phong quan không thay đổi, sắc lạnh như đao phong. Cô không biết sát cơ đang ẩn tàn trong ba vạn tinh binh này, cho dù có biết rồi thì cũng chẳng có một chút sợ hãi nào. Hiên viên thần điện Hiên viên đế và thủ tịch đại tế tư thần bí đang lạnh nhạt nhìn về quảng trường trước thần điện. Quảng lão, ngươi có vừa lòng với nước cờ này của quả nhân không? Hiên viên đế hỏi, bàn cờ này của bệ hạ dù là thanh đế có đến đây cũng phải nuốt hận ngã xuống, muốn diệt sát tử thần lại hoàn toàn dư sức, thùy hòa một đường đánh giết từ ngoài thành vào đến đây chiến lực vẫn chưa bị hai người này nhìn thấu, nên thủ tịch đại tế tư mới nói ra một câu như vậy, ha ha, chiến lực của tử thần quả thật rất mạnh. Nhưng còn xa mới sánh bằng thanh đế. Nói đến cũng kỳ lạ, quy khư xuất thế, lão già thanh đế đó lại có thể đè nén tâm tính không xuất hiện, chẳng lẽ lại giống như trong truyền thuyết đã nói, thọ nguyên của hắn thật sự đã đến cực hạn, thanh đế bí ẩn khó dò, chỉ sợ là có thâm ý khác. Ha ha, quả nhân ngược lại muốn xem xem hắn có thể nhận đến khi nào, nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, lòng kim hà càng lạnh, cô ấy biết được sức mạnh của tử thần chi thân. Nhưng hiên viên đế vốn là một tồn tại cấp bậc thiên tôn, có năng lực làm tổn thương đến thần hồn của Thùy Họa. Còn có thủ tịch đại tế tư này nữa, chiến lực sợ là cũng đã ở cấp bậc thiên tôn. Nếu như Thùy Họa không may bị đánh vào Niết Bàn, hai người này ra tay tuyệt đối có năng lực hủy diệt thần hồn của cô ấy. Đáng tiếc, tuy rằng lòng cô lo lắng không yên nhưng lại chẳng thể làm gì được, dưới hạ lưu sông Lạc Thủy, lãnh địa của bộ tộc Đông Di. Sau khi thương thế của Ngạo Phong đã ổn định. A Lê càng lo lắng cho An Ng nguy của Thùy H họa. Lúc này Trương Chí viễn đã liên lạc được với mấy cao thủ nữa bước thiên tôn mạnh nhất của nhân đạo, toàn bộ đều tụ tập ở lãnh địa của Bộ tộc Đông Du. Mới đầu Trương Chi viễn còn lo lắng ma đạo lật mặt với thiên viên đế sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đại cục nhưng từ sau khi Thùy họa đơn thương độc mã tiến vào thành thủ Dương, ông ta ngược lại trở nên trầm tĩnh. A Lê ngưng tụ ra thần cách của Thái cổ Nguyệt Ma khiến ông ta lo lắng về sự cuộc khởi của ma Đ hiện tại ông ta cảm thấy, Nếu như ma đạo thật sự vì hiên viên đế mà mất đi phá quân, đối với nhân đạo mà nói có lẽ còn ý nghĩa hơn việc có được hồn của cung công. Vậy nên, khi A Lê bảo ông ta bày tỏ thái độ, ông ta chỉ lạnh nhạt nói thành thủ dương trùng trùng sát cơ không thể tùy ý mạo hiểm. A Lê không phải kẻ ngốc, có thể nhìn ra Trương Chi Viễn không định nhúng tay vào nữa, đồng thời càng cảm thấy lo lắng cho Thùy Họa hơn. Suy nghĩ chốc lát liền đi tìm tộc trưởng để ông ấy trưng binh, lập tức đi đến thành thủ dương. Một vạn đại quân xạ thủ của bộ tộc Đông Di vừa tập hợp xong, Bạch Vô Nhai cũng đến nơi kịp lúc, sau khi gặp A Lê, hai người liền dẫn binh tiến về thành Thủ Dương, chương 536, thành đế hiện thân, 2. Khi đến nơi cách thành Thủ Dương 10 dặm, từ xa liền thấy sát khí xung thiên bay lên từ trong thành, hai người A Lê và Bạch Vô Nhai liền tăng tốc phi hành, ai biết khi đến bên ngoài thành, lại phát hiện binh lực của tộc thổ trên núi Thủ Dương lại đang mai phục bên ngoài thành. Đây chính là chỗ hơn người của hiên viên đế, không chỉ trong thành bố trí sát cơ nặng nề mà bên ngoài thành cũng chừa lại hậu chiêu. Bạch Vô Nhai bảo vệ A Lê, hai người vừa giết vừa lui, đợi đến khi tụ hợp với một vạn xạ thủ của bộ tộc Đông Di, liền kịch liệt chém giết với quân của núi Thủ Dương. Ngân hồ Bạch Vô Nhai có sát tính vô cùng mãnh liệt, tiễn của A Lê bắt phát bách trúng, tuy rằng tộc thổ có hai vạn người nhưng cán cân lợi thế cũng không hề nghiêng về phía họ. Chỉ là muốn đột phá vòng tuyến của họ để vào thành vẫn cần một khoảng thời gian. Trên quảng trường của thần điện, Thùy họa đã bị tập kích trí mạng 3 lần. Cô cũng hiểu rõ hiện tại bản thân đã gặp phải tử địch chân chính. Trong ba vạn tinh binh này không biết đã ẩn tàn bao nhiêu cao thủ nửa bước thiên tôn. Nhưng mà hiện tại cho dù cô có muốn phá vây rút lui cũng không kịp nữa rồi. Không thể ngự không ở hồng hoang quy khư. Dưới đất lại có đại quân trùng trùng điệp điệp vây quanh muốn thoát cũng chẳng được. Kế diệt thần mà hiên viên đế dựng nên. Điểm tuyệt diệu nhất là ngươi vĩnh viễn cũng không biết được ai mới là người có tính uy hiếp với ngươi nhất, không thể có phán đoán chính xác kịp thời, liền không tránh khỏi cái chết. Thùy Hòa vừa dùng hồn chi bi thương ngăn một trường thương phát ra hát quan đột nhiên xuất hiện, sau lưng lại truyền đến hai tiếng xé gió sắc nhọn, lực hủy diệt mạnh mẽ khiến da lưng cô không nhịn được co trút lại. Vừa định quay đầu nghênh địch, trường thương phía trước lại lần nữa đánh úp lại, từ yếu đến mạnh, lực lượng hủy diệt phải tăng lên đến 10 lần. Ba người dũng sĩ bậc vương giả đồng thời tung ra đòn đột kích chí mạng, một lần công kích này đã hoàn toàn tỏa định khí cơ của Thùy Họa, cô chỉ có thể lựa chọn tránh thoát hai đòn công kích từ phía sau để mặc cho trường thương đâm thủng phục khi dám yêu kính. Một tiếng bang vang lên, phục khi dám yêu kính vỡ vụn, Thùy Họa uống người bay ra ngoài, ở trên không trung nôn ra một ngụm máu tươi, không đợi thân thể cô ấy tiếp đất, sát cơ từ bốn phương tám hướng bành trướng mạnh liệt cuồng cùng về phía cô, như muốn hoàn toàn bao phủ cô. ngay lúc này Thùy Họa hét lớn một tiếng, toàn thân tỏa ra khói đen, trực tiếp biến hồn năng thành sát cơ hủy diệt. Hồn năng bạo nổ sinh ra trùng kịch năng lượng, ngay lập tức lấy đi cả ngàn sinh mệnh, dư chấn của hủy diệt lại khiến hơn ngàn người bị thương với mức độ khác nhau. Hiện tại phạm vi 10 trượng xung quanh Thùy Họa triệt để trống không, làm hồn năng nổ tung khiến thần niệm hao phí cực kỳ lớn, với chiến lực hiện tại của Thùy Họa cũng không thể thi triển nhiều lần. Quan trọng nhất là một khi cô sử dụng chiêu này thì trong thời gian ngắn không thể tiếp tục dùng hồn năng để chữa trị cho thân thể bị tổn thương, cô ấy cũng ngay lúc này vô cùng yếu nhược Vẫn may, lực sát thương khi hồn năng nổ tung đã khiến dũng sĩ tộc thổ chấn kinh, nhất thời tất cả đều đình chỉ công kích, thùy họa quỳ một chân trên đất, thanh hồn chi vi thương cắm trên mặt đất yên lặng hấp thu hồn năng, dũng sĩ tộc thổ bình thường không nhìn ra vấn đề gì. Nhưng sự suy yếu của Thùy họa lại không thể giấu được những dũng sĩ vương giả cấp bậc nửa bước thiên tôn kia. Đến lúc này rồi họ cũng không sợ bại lộ thân phận nữa, hơn cả trăm người đồng thời ra tay với Thùy họa Thùy Hòa chỉ có thể thi triển bạo nổ hồng năng một lần nữa, sau khi bức lui đám người đó, bay cao lên tại chỗ rồi xông vào trận hình của những dũng sĩ bình thường kia như một con chim lớn, bắt đầu điên cùng giết chóc thu hoạch sinh mệnh, bất kể sống chết. Hiện tại những dũng sĩ vương giả cấp bậc nửa bước thiên tôn có thể uy hiếp Thùy Họa nhất đã ra khỏi đội hình, những dũng sĩ tộc thổ bình thường này làm sao chống nổi màn tẩy lễ tinh phong huyết vũ của Thùy Họa, huống hồ cô đã bất chấp sống chết, căn bản không để tâm bản thân chịu bao nhiêu vết thương, tiếng gào thét vang dội nhất thời không thể dừng lại được. Đợi đến bị đám dũng sĩ vương giả đó bao vây lần nữa thì Thùy Họa đã điên cùng giết chóc hơn ngàn người, mà cả người cô lúc này cũng đã chằn chịch vết thương. Hậu quả của việc bất chấp sống chết đương nhiên là mình đầy thương tích, cô lúc này đã không còn sức chống cự với đòn công kích hủy diệt của các dũng sĩ vương giả, sau lần bạo nổ hồn năng cuối cùng, Thùy Họa liền bị sát cơ phô thiên cái địa bao phủ, thân ảnh biến mất, trực tiếp tiến vào cảnh giới Niết Bàn. Hồng Hoang Quy Khư chưa từng có người chứng kiến cảnh tử thần Niết Bàn, chỉ nghĩ Lâm Thùy Họa đã bị đánh nát thân thể, thần hồn câu diệt, liền ngay lúc này lại xuất hiện một vòng xoáy hư không đen kịch trên không trung. Sau đó hồn năng hóa thành khí đen điên cuồng tùn vào bên trong vòng xoáy màu đen. Biến cố này khiến tất cả mọi người kinh ngạc, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt sinh sôi trong lòng những người có mặt ở đấy. Nhưng dù cho họ cố gắng công kích thế nào đi nữa, vòng xoáy hư không trên không trung cũng chẳng bị dao động chút nào, căn bản không thể ngăn cản nó hấp thụ khí đen. Quảng lão, chuyện này là thế nào? Hiên viên đế kinh ngạc hỏi. Không ổn rồi thưa bệ hạ, khí đen đó là do hồn năng hóa thành. Nói không chừng tử thần đó đang dùng tà pháp để đúc lại thân thể cho bản thân, nhất định phải ngăn cản cô ta. Vừa, có ý nghĩ này, hiên viên đế không kịp suy nghĩ nhiều, bổn tôn liền hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng bay về phía quảng trường trước thân điện, thủ tịch đại tế tư cũng đi theo sau, vòng xoáy hư không khí tử thần niết bạn chỉ có chiến lực cấp thiên tôn ra tay mới có thể làm nó hao tổn, sau khi hiên viên đế hiện thân, cầm trong tay một thanh cự kiếm màu hoàng kim. Bộc phát ra tiên thiên mậu thổ chi khí toàn lực chém về phía vòng xoáy hư không. Một kiếm chém xuống, hư không bị nghiện nát, từ trường không khí vô hình bạo nổ, vòng xoáy hư không đen kịch lắc lư vài cái, tốc độ hấp thu hồn năng giảm bớt thấy rõ. Cùng lúc đó, vị thủ tịch đại tế tư kia cũng lấy ra lá cờ màu vàng cam, niệm chú ngữ, cắm nó lên mặt đất, ngay lập tức sinh ra một vòng tròn màu vàng kim, nhanh chóng khuết tán ra xung quanh. Đến khi toàn bộ không gian đều bị nó bao phủ thì liền hình thành một màn trắng màu vàng, đây chính là hoàng kỳ của Trung Thiên Mẫu Thổ, là bảo vật chí thượng của tộc thổ, Hiên Viên Đế cố ý giao cho hắn sử dụng, mục đích chính là để hắn dùng nó nhốt Thùy Họa vào bên trong. Tiếp đó, Hiên Viên Đế dùng thần lực vô hạn huy động hoàng kim cự kiếm không ngừng chém về phía vòng xoáy hư không, mà thủ tịch đại tế tư thì đang dùng thần niệm thao túng Trung Thiên Mẫu Thổ hoàng kỳ, cố gắng xác định vị trí của thần hồn Thùy Họa ngay khi nó hiện thân. Vòng xoáy hư không không chịu được công kích của hiên viên đế, rung lắc ngày càng dữ dội, không thể tiếp tục hấp thụ hồn năng nữa, hồn năng đã hấp thụ được cũng bị đánh đến tiêu tán. Mắt thấy vòng xoáy hư không cuối cùng chẳng thể tiếp tục duy trì mà sắp tan biến thì đột nhiên có một chiếc lá dâu bay xuống từ trên không, lá dâu lớn bằng bàn tay, nhìn cứ như vô ý mà rơi lên màn che màu vàng, chỉ nghe một tiếng chấn động cực mạnh, mạng trắng do trung thiên mậu thổ hoàng kỳ hóa ra âm ầm vỡ nát. Thủ tịch Đại Tế Tư bị phản vệ, sắc mặt nhật nhạt như giấy, há miệng nôn ra một ngùng máu, ngẩn đầu nói với hiên viên đế trên không, bệ hạ, thanh đế đến rồi, chương 537, thiên tôn mạnh nhất, 1. Người có tên, cây có bóng. Cho dù hiên viên đế ở trong lòng nhạo bán thanh đế bao nhiêu lần đi nữa nhưng khi nghe nói thanh đế đến vẫn không nhịn được mà cả thân thể lẫn, tinh thần đều chấn động. Hiện tại vòng xoáy hư không đen kịp trên bầu trời chỉ thiếu chút nữa là hoàn toàn tan biến, kế hoạch sát thần mắt thấy đã thành công, thiên viên đế cắn răng liều mạng huy động hoàng kim cử kiếm, muốn nhân lúc trước khi thanh đế hiện thân đánh nát vòng xoáy hư không, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện có chỗ không đúng, vòng xoáy hư không không những không tiêu tán mà ngược lại còn có xu thế tích tụ lại, đây là do có người đang hồi phục nó, thời điểm tử thần Niết Bàn sinh ra vòng xoáy hư không là do thần cách của tử thần hóa thành. Lực lượng có thể chữa trị được thần cách ở Hồng Hoang chỉ có vô thượng thần công nhất thốn quan âm tức là một tất thời gian của Thành Đế mới có thể làm được. Nhất thốn quan âm, nhất thốn kim, Thành Đế dùng chân khí tiên thiên ớt mộc nhập đạo, thành tu 3.000 năm lĩnh ngộ ra được thuộc Ngụy Trường Sinh. Sở dĩ nói là Ngụy Trường Sinh là vì công pháp này không thể khiến vật sống trở về một đoạn thời gian nào đó nhưng lại có thể đưa sự vật trở về trạng thái trước khi bị tổn thương, Thành Đế hiện thân ở trên không trung. Sau đó lục quan đại biểu cho nhất thốn quan âm rơi vào trong vòng xoáy hư không do thần cách của Thùy hỏa hóa thành, vòng xoáy hư không liền từng chút từng chút quay lại trạng thái trước khi bị công kích, từ trạng thái bất động sắp tan biến đến một lần nữa vững chắc kiên cố xoay vòng trên bầu trời. Đợi đến khi thời gian thi pháp của nhất thốn quan âm trùng khớp với thời gian công kích của hiên viên đế, vòng xoáy hư không đã khôi phục như ban đầu, bắt đầu hấp thu khí đen do hồn năng hóa thành, toàn bộ quá trình. Hiên viên đế không hề tốn công vô ích công kích thêm bất cứ lần nào nữa, ngược lại có chút vui mừng khi thấy việc sắp thành, bởi vì nhất thốn quan âm một khi đã thi pháp thì không thể dừng lại, hơn nữa thời gian thi pháp càng lâu thì phản phệ lên người thanh đế sẽ càng mạnh. Cái mà nhất thốn quan âm tiêu hao thật ra chính là thọ nguyên của thanh đế, lúc ông ấy đến phong thần tuấn lãng tự ngọc cứ như sẽ vĩnh viễn tươi trẻ như vậy mãi mãi không già, mà hiện tại đầu tóc đã hóa trắng, khóe mắt và giữa trán đều đã sinh ra nếp nhăn. Chiến lực của tử thần hiên viên đế đã thấy qua rồi, còn xa mới bị được với uy năng của thanh đế, nếu như thanh đế vì giúp tử thần ngưng tụ lại thân xác một lần nữa mà bị trọng thương, vậy thì mấy vạn người chết của tộc thổ xem như là có giá trị, thậm chí còn có ý nghĩa hơn việc diệt tử thần nhiều. Hiên viên đế nghĩ như vậy là do hắn không hiểu tử thần niết bàn có ý nghĩa gì, nếu như để hắn biết một khi tử thần trùng sinh, chiến lực sẽ lập tức tăng đến cảnh giới chí cường thiên tôn nói không chừng hắn sẽ hối hận đến xanh ruột. Cũng bởi vì hắn chẳng biết chút gì về tử thần, cho nên khi hắn thấy bộ dạng già yếu tóc trắng xóa của thanh đế khóe miệng mới không kìm được mà lộ ra ý cười. Không chỉ thần niệm của thanh đế già đi mà còn có cả thần niệm uy áp điều này cũng có nghĩa là chiến lực của thanh đế cũng trôi đi theo thọ nguyên. Đợi đến khi thanh đế từ trên không rơi xuống đất, hiên viên đế liền cất bước lớn đi về phía ông ấy, hắn hiện tại có tự tin để đơn độc khiêu chiến với thanh đế. Bất quá dù sao thì thanh đế cũng là lãnh tụ tinh thần của tộc mộc. Lại là tuyệt thế cường giả danh chấn ở Hồng Hoang hơn cả ngàn năm, cho dù hiên viên đế có nổi lên sát tâm thì vẫn phải giữ lễ nghi cơ bản nhất, hiện tại tử thần đã hoàn toàn bị hắn vứt ra sau đầu, tùy ý hấp thụ hồn năng, để cô ta trùng tu lại thân thể thì đã sao, dù sao cũng đã thăm dò ra khuyết điểm chí mạng của cô, sau khi giết chết thanh đế lại quay sang giết cô ta thêm lần nữa cũng không muộn, huống chi vừa rồi chỉ có thủ hạ của hắn tham gia sát thần, hắn và thủ tịch đại tế tư vẫn chưa hề tham chiến. Cho nên hiên viên đế không hề kiên kỵ việc để tử thần trùng sinh, hiên viên bái kiến thanh đế bệ hạ, bệ hạ không ở núi không tan bế quan, sao lại đột nhiên có hứng thú đến thành thủ dương. Hiên viên đế trên mặt nở nụ cười nhưng ngữ khí lại hùng hổ dọa người, tỉnh cực tư động. Thanh đế nhàng nhạt nói ra bốn chữ. Tỉnh cực tư động, vạn dặm núi sông ở hồng hoang cảnh đẹp như vẻ, đến cả núi Lưu Ba được xưng là cấm địa nhân gian mà thanh đế bệ hạ cũng dám đơn độc tiếng vào. Vì sao phải chạy đến đây phá hủy chuyện lớn mà ta dốc lòng tính toán? Quả nhân đến vì cô ấy. Thanh đế chỉ vào vòng xoáy hư không lúc này vẫn đang không ngừng xoay tròn hấp thu hồn năng nói. Chương 538, Thiên Tôn Mạnh nhất, 2. Không ngờ đến tộc mộc trước giờ vẫn luôn cách nhân biệt thế vậy mà lại liên thủ với ma đạo rồi. Hiên viên đế lạnh lùng nói, bổn tộc đương nhiên sẽ không tranh đấu, trước kia không nhúng tay vào phân tranh số mệnh của hồng hoang, tương lai cũng vậy. Nói như vậy, là do thanh đế bệ hạ và tử thần có quen biết. Hiên viên đế lại hỏi, quả nhân không biết tử thần là gì, nhưng quả nhân từ quân uy của cô ấy nhận ra cô ấy chính là phá quân của ma đạo. Thanh đế thản nhiên nói, nói đến đây, trên mặt ông ấy hiện lên thần sắc hoài niệm chuyện xưa. Lúc trước khi ma đạo tổ sư truyền đạo cho ông ấy đã vô cùng kiêu ngạo kể rằng, hộ pháp thiên tôn phá quân của ma đạo, một người có thể ngăn cản trăm vạn binh là vị tướng tung hoành sa trường sát phạt quyết đoán của ma đạo ta. Ngày đó sau khi thanh đế thả ra lá dâu, tâm trạng liền phập phòng không yên, không thể nào tiếp tục tỉnh tâm ngộ đạo được nữa, liền âm thầm đuổi theo lá dâu thẳng đến phía bắc. Đợi đến khi đuổi đến phía trên thành thủ dương, lá dâu bị huyết khí xung thiên ảnh hưởng, vẫn luôn quanh quẩn trên không trung, vì vậy thanh đế liền ẩn thân tàn hình, nhìn cảnh thùy hòa quyết chiến với năm vạn đại quân thành thủ dương và hơn trăm người nữa bước thiên tôn từ đầu đến cuối. Từ lúc Thùy Họa giải phóng quân uy, ông ấy liền nhớ đến lời đạo tổ nói, nhận ra quân uy đặc biệt chỉ phá quân mới có. Hồng Hoang không ai biết được lai lịch của tử thần, nhưng thành đế lại là ngoại lệ. Đạo tổ không có chuyện gì là không nói với thanh đế, đương nhiên cũng sẽ nói đến nguồn gốc chiến lực thái cổ thần ma của Hồng Hoang Quy Khư, trong đó cũng có cả tử thần. Vậy nên, mãi đến khi Thùy Họa bị một đám dũng sĩ vương giả đánh vào Niết Bàn cũng không hề ra tay. Nhưng khi ông ấy thấy hiên viên đế và thủ tịch đại tế tư bố trí trung thiên mậu thổ hạnh hoàng kỳ, ý đồ muốn tiêu diệt thần hồn của Thùy Hòa thì thanh đế không thể không ra tay. Trước tiên đem công lực trút vào chiếc lá dâu kia, đánh tan mạng trắng do trung thiên mậu thổ hạnh hoàng kỳ mà thủ tịch đại tế tư dùng thần niệm điều khiển, sau đó thiêu đốt sinh cơ và thọ nguyên làm cái giá để thi triển nhất thốn quan âm cho vòng xoáy hư không. Thanh đế đã đoán trúng tâm tư của hiên viên đế, biết rõ hắn sẽ không ngăn cản. Nếu không một kích toàn lực của ông ấy, liều mạng nọc nát đá tan cũng phải lôi cái mạng của hiên viên đế theo cùng. Tướng phá quân của ma đạo có quan hệ gì với ngươi? Hiên viên đế hỏi, kể từ năm đó khi quả nhân vang danh khắp hồng hoang chỉ với một trận chiến, không biết đã có bao nhiêu người muốn đánh cắp phương pháp tu hành của quả nhân từ núi không tan, toàn bộ đều bị quả nhân giết chết, cho dù là tộc trưởng của tộc ta cũng không biết được huyền cơ trong việc tu hành của ta. Thành đế nói, Ta cũng rất hiếu kỳ với công pháp mà ngài tu hành. Cái quả nhân tu là đạo. Đạo. Năm mươi đại đạo, động khứ kỳ nhất, cái quả nhân tu chính là đại đạo chí cao vô thượng của nhân gian, mà người truyền đạo thụ nghiệp chính là Ma đạo Tổ sư 3000 năm trước đã đến quy khư. Nói như vậy thì ngài cũng là đệ tử Ma đạo rồi. Hiên Viên Đế lập tức bắt được mấu chốt của vấn đề. Thành Đế Vũ Ngạnh Thiều Hiết sâu một hơi, lớn tiếng hô: "Đệ tử Ma đạo!" Vạn thế thiên hồng, âm thanh của thanh đế truyền khắp thành thủ đương xoa khi hô xong, bỗng nhiên từ bên ngoài thành truyền đến một giọng nữ, đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng, tiếp tục có một giọng nữ khác đáp lại, sau đó bên ngoài thành truyền đến thanh âm gào thét của hơn ngàn người, thần sắc của hiên viên đế biến đổi liên tục, đưa mắt bảo đại tế tư nhanh chóng dẫn binh về phía cổng thành tập kích cường địch, mà bản thân hắn lại phát ra hủy diệt sát cơ hướng về phía thanh đế, thọ nguyên của thanh đế đã khô kiệt, chiến lực cũng bị thương tổn Nhưng mà dù sao ông ấy cũng đã ngộ đạo mấy ngàn năm, tuy rằng vô lực đối kháng với hiên viên đế, nhưng dựa vào thuật pháp thần thông vẫn có thể miễn cưỡng cuốn lấy hiên viên đế. Hiên viên đế cương mảnh tuyệt luân dựa vào lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ của thân thể tiên thiên mậu thổ, bỏ qua công kích lạc hoa đao và tan mộc loa toàn khí kình của thanh đế. Triệu hồi cự long thủ hộ mậu thổ ra, phối hợp với hoàng kim cự đao trong tay, đánh đến mức khiến thanh đế chỉ như cành lá khô, lộ rõ trạng thái già nua chập vật Trong lúc hai người chiến đấu, bất tri bất giác, sau khi vòng xoáy hư không trên trời đã hấp thụ một ti khí đen cuối cùng, bắt đầu từ từ đóng lại, đây là dấu hiệu thùy họa đã công thành viên mãn, sắp sửa trùng sinh. Mà ngay lúc này, thành đế cũng đã hao phí hết thể lực, không còn cách nào chống lại sự công kích từ hiên viên đế và cự long thủ hộ mậu thổ, đuôi cự lông cuộc trúng ông, bị đánh bay thật xa, không ngừng thổ máu trên không trung. Mà ngay lúc hiên viên đế vô cùng hưng phấn muốn thừa thắng xong lên giết chết thanh đế thì Thùy họa phá vỡ vòng xoáy hư không xuất hiện giữa không trung, thân ảnh vừa xuất hiện, quy áp thần niệm vô thượng lập tức quét ngang toàn bộ nơi này. Trên người vẫn mặc bộ trọng giáp băng phách hàng thiết, khi cô niết bạn đã giấu vào loạn lưu của hư không, khi trùng sinh thì triệu hồi lại mặc lên người, tiếng chấn động thình thịt vang lên, dày hàng thiết ngự phong trên chân Thùy họa đạp mạnh xuống đất. Ánh sáng màu lam trên hồn chi bi thương không ngừng tăng lên gấp mấy lần so với trước kia. Lần niết bàn này ánh sáng lửa xanh trong mắt thùy họa bùng cháy càng mãnh liệt hơn trước, thần sắc càng lạnh lùng băng hàng hơn. Khi cô dùng ánh mắt giấu sau hỏa diễm màu xanh lam lạnh lùng liếc nhìn về phía hiên viên đế, hiên viên đế rùng mình một cái theo bản năng, đời này đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, giết cô ta. Hiên viên đế chỉ huy những dũng sĩ vương giả vẫn luôn đợi thùy họa trùng sinh kia. Mà bản thân hắn thì đột nhiên phá không bay lên, hướng về phía kim hạ ở hiên viên thần điện mà bay đi. Chương 539, Lá bài tẩy của hiên viên, 1 Quảng trường trước thần điện vẫn còn gần 50 dũng sĩ vương giả và hàng ngàn dũng sĩ bình thường. Những người khác đã bị đại tế tư dẫn ra cổng thành để ngăn chặn A Lê và đội quân cung tiển thủ của tộc Đông Di. Hiện tại Thùy Họa sau khi Niết Bàn trùng sinh lần thứ năm lại chém giết với họ lần nữa, vốn dĩ Thùy Họa đã có chiến lực của thiên tôn. Phá quân chi đạo cũng đã viên mãn đại thành, chẳng qua là do tự cô đau khổ đè ép nên mới chưa đột phá cảnh giới, chân chính trở thành thiên tôn. Mà hiện tại, sau lần niết bàn thứ năm, cuối cùng cô cũng đã phá kén thành bướm, một bước trực tiếp trở thành thiên tôn, đem phá quân chi đạo và uy năng tử thần dung hợp lại với nhau một cách hoàn mỹ, chiến lực trực tiếp tăng lên đến đỉnh cao nhất của thiên tôn, đến kiếm tiên lử thuần dương. Mộ dung Nguyên Duệ và Tạ Lưu Vân đều bị cô bỏ xa lại phía sau. Các dũng sĩ của tộc thổ chẳng mấy chốc đã nhận ra vấn đề, mà hiên viên đế lại còn nhanh hơn họ nhiều. Hắn nhanh chóng bay trở về là bởi vì hắn đã nhận ra uy năng tử thần sau khi trùng sinh đã tăng lên không chỉ mấy lần, thậm chí chiến lực đã vượt qua cả thanh đế khi còn đang ở thời kỳ đỉnh phong. Nếu như tử thần quyết tâm giết hắn thì dù hắn có thân thể tiên thiên mậu thổ cũng không dám chiến đấu trực diện. Vậy nên hắn mới đánh chủ ý lên người kim hà, dùng kim hà để uy hiếp. Khiến tử thần của ma đạo có thể không tiếc mạng mà xông vào thành thủ dương có thể thấy được nữ nhân tên Kim Hà này đối với ma đạo quan trọng đến mức nào. Lúc đầu hắn không chịu thả Kim Hà đi, bởi vì cũng đã từng nghĩ đến chuyện này, bất quá phần nhiều là bởi vì muốn dùng Kim Hà làm mồi nhữ. Nếu như không có biến số là thanh đế bất ngờ xuất hiện thì hắn đã đồ sát thần thành công rồi, hiên viên đế hận thanh đế chết đi được, dù cho thanh đế hiện tại sắp quy tiên thì vẫn không thể làm nguôi đi nổi hận ngập trời trong lòng hiên viên đế. Thiên viên đế hiểu rõ, với quân lực hiện tại đã không thể nào áp chế thùy họa được nữa, trên núi Thủ Dương vẫn còn một nhánh binh tinh nhuệ mà hắn đã cất giấu, nhất định phải đến được đó, còn có đại quân mà xích đế chỉ huy có lẽ vẫn chưa đi xa, nhất định cũng phải tìm được đoàn quân này cứu viện. Bộ tộc Đông Di đã phản loạn, vậy thì 3.000 xã thủ của bộ tộc Đông Di ở thành Thủ Dương cũng nên cảm thảo trừ căng rồi, nhưng mà nếu như ra tay với họ ngay lúc này. Nhất định sẽ làm chậm trễ thời cơ tụ hợp với đội quân tinh nhuệ trên núi Thủ Dương. Sau khi hiên viên đế nhanh chóng, quyết đoán hạ mấy đạo mệnh lệnh, sự hoảng loạn trong lòng cũng dần vơi đi. Với nội tình hiện tại của tộc thổ, tuyệt đối không phải thứ mà chỉ một, hai thiên tôn mạnh nhất có thể xoay chuyển. Hiện tại vạn bất đắc dĩ, hiên viên đế vẫn còn một đòn sát thủ chí mạng có thể dùng đến. Giống như bất châu sơn phong ấn hồn của cung công thì trên núi Thủ Dương cũng có phong ấn thân thể của một vị thần vô cùng cường đại. Nếu như khiến hắn tỉnh lại, tử thần lúc đấy cũng chỉ là con sâu cái kiến, chỉ là người đó không chịu khống chế của bất kỳ ai, nếu như không cẩn thận sẽ đem đến một trận đại nạn khó có thể chống đỡ nổi cho tộc thổ, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ thì hiên viên đế không dám đánh cực, con người đấy là ai thì Sơn Hải Kinh sớm đã có miêu tả qua. Sơn Hải Kinh hải ngoại Tây Kinh có ghi lại, hình thiên giữ thiên đế tranh thần, đế đoạn kỳ thủ, tán chi thủ dương chi sơn, nải hình thiên dĩ nhũ vi mục. Dĩ tề ví khẩu, cán thích dĩ vũ. Nghĩa là hình thiên, hình thiên và hoàng đế đánh nhau, cuối cùng bị hoàng đế chặt đứt đầu, chôn ở núi Thủ Dương, hình thiên mặc dù mất đầu nhưng vẫn không mẩn chí. Hắn lấy núm vú làm mắt, lấy rốn làm miệng, sử dụng khiên, bú tiếp tục vung vẫy, lại quyết sống mái lần nữa, hình thiên và cung công là nhân vật cùng một thời đại, chẳng qua cung công được phong làm thủy thần, hình thiên tuy có chiến lực cường mạnh nhưng lại không có thần vị. Bởi vì khiêu chiến uy nhiêm của thiên đạo mà bị thiên đế do thiên đạo sắc phong truy sát tại núi Thủ Dương, thứ ẩn dấu bên trong núi Thủ Dương này chính là thân thể mất đầu của hình thiên, mà đầu của hình thiên lại đang được phong ấn trong hiên viên thần điện. Hiên viên đế chỉ cần phát ra một đạo thần niệm liền có thể giải phong ấn, thân thể không đầu của hình thiên bên trong núi Thủ Dương liền sẽ thức tỉnh, hướng về thành Thủ Dương, nghe theo sự triệu hoán của hiên viên đế. Ý chí bất bại của chiến thần hình thiên Chính là con bài tẩy lớn nhất cũng là bí mật sâu nhất của Hiên Viên Đế, bao nhiêu năm qua đã có không biết bao nhiêu lần hắn muốn dung hợp ý chí bất bại của chiến thần hình thiên nhưng đến cuối cùng vẫn không làm được, nguyên nhân là vì hình thiên vô cùng kiêu ngạo, ở hồng hoang trước kia chỉ chịu thần phục với mỗi cung công, đến kim thần, mộc thần và tứ vị thượng cổ chi thần khác hắn đều không để vào mắt. Chương 540: Lá bài tẩy của Hiên Viên 2. Sau khi thù họa trùng sinh cũng không có đuổi tận giết tuyệt dũng sĩ tộc tổ. Ánh mắt cô kiên định nhìn về phía trước, nhìn về phía lão già tóc bạc trơi xuống bậc thềm phía trước quảng trường thần điện, đó chính là thanh đế của tộc mộc. Trong lúc Thùy hỏa niết bàn thì thần thức vẫn có thể quan sát được, cô biết là thanh đế đã cứu cô, không tiếc thọ nguyên, không tiếc mất mạng vào tay hiên viên đế để cứu cô, cô cũng đã nghe thấy câu nói cuối cùng mà thanh đế hô lên, đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng. Cô tận lực giết người chỉ vì muốn đến bên cạnh thanh đế nhanh một chút, nghe lời trăng trối cuối cùng của người. Không ai có thể ngăn được thận uy của Thủy Họa có chiến lực thiên tôn mạnh nhất, chỉ cần là dũng sĩ tộc thổ ngăn cản trước mặt cô thì đều bị cô dùng hồn chi bi thương chém hết sạch sinh cơ, thân hồn đồng thời bị tận diệt. Dần dần, không còn có ai dám ngăn cô nữa, để cô tùy ý đi đến bên cạnh Thanh Đế, ngồi sổng người xuống, đỡ Thanh Đế lên khỏi mặt đất, vũ ngưỡng thiêu của tộc Mộc Hồng Hoang Quy Khư, bái kiến tướng phá quân. Dù miệng Thanh Đế không ngừng nông máu nhưng vẫn cắn răng nói hết những lời này. Thùy hỏa rơi lệ, nước mắt hóa thành ngọn lửa màu xanh lam, bùng cháy càng mạnh mẽ hơn. Người sẽ không chết. Thùy hỏa nói, không có ai là không chết, thiên tính trời sinh của tộc Mộc không thích tranh đấu, sau khi ta chết kính xin ma đạo tổ sư để tộc ta có một mảnh đất lành. Được, ta không chết, tộc Mộc không diệt, đáng tiếc, không thể gặp lại đạo tổ một lần nữa, thành đế nói xong liền rơi ra giọt lệ nóng hổi, đạo tổ chưa từng nói chuyện đã truyền đạo cho thành đế với bất cứ ai. Vậy nên cho dù Thùy hỏa có được ký ức của phá quân, cũng không biết được chuyện này. Đạo tổ đã hóa thân Hy Di, đồng quy với thiên địa rồi, Thùy Họa nói. Cái gì? Thanh đế giật mình hô lên, sau đó lại phun ra một ngụm máu tươi, vạt áo trước ngực đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ. Sau khi nôn ra ngụm máu này, sinh khí của người dường như biến mất trong thoáng chốc ánh mắt cũng càng lúc càng ảm đạm, ngay lúc thần hồn của thanh đế khô kiệt, sắp sửa về miền cực lạc. A Lê đạp không bay đến bên cạnh người, vương cánh tay trắng nõn ra đặt tại huyệt thần đình của Thanh Đế, đánh vào một đạo Nguyệt Quang. A Lê đã hoàn toàn ngưng tụ ra thần cách của Thái Cổ Nguyệt Ma, thuộc Nguyệt Quang mà cô thi triển có thể chữa trị hết tất cả thần hồn bị tổn thương. Theo sự tiến vào của Nguyệt Quang, thần sắc của Thanh Đế bắt đầu chuyển biến, ánh mắt cũng bắt đầu có lại ánh sáng, nhưng mà những thọ nguyên đã mất đi vĩnh viễn cũng không thể quay lại được. Hiện tại người bất quá cũng chỉ sống thêm được một khoảng thời gian. Đợi đến khi thọ nguyên cạn kiệt liền sẽ bị thần hồn câu diệt, thọ nguyên của người vốn đã sắp hết, vì chữa trị cho vòng xoáy hư không giúp Thùy hỏa niết bàn mà Cưỡng ép tiêu hao thêm một phần, hiện tại thời gian đã không còn bao nhiêu nữa. A Lê có thể đến đây, chứng tỏ bộ tộc Đông Di đã giành thắng lợi khi giao chiến với tộc thổ. Thủ tịch đại tế tư của hiên viên thần điện đã bị A Lê làm tổn thương thần hồn, sau khi Cưỡng ép dùng trung thiên mậu thổ hạnh hoàng kỳ để ngăn một kích trí mạng. Lập tức trốn chạy về hiên viên thần điện tụ họp với hiên viên đế. Về phần dũng sĩ tộc thổ mà hắn dẫn dắt tất nhiên là bị Bạch Vô Nhai dẫn theo xã thủ của tộc Đông Di giết đến quân lính tan cả. Bạch Vô Nhai sớm đã đạt đến đỉnh phong của cảnh giới nửa bước thiên tôn, lần giết chóc đắm máu này, đã khiến cô ấy giết đến gần như viên mãn, giết đến cả người lạnh lẽo, tâm cảnh đảm chiến. Sở dĩ có thể nhanh chóng phân thắng bại trong trường hợp lấy ít địch nhiều như vậy là vì tiễn của A Lê không ai có thể cản được. Bách phát bách trúng, đa số những dũng sĩ vương giả của tộc Thổ đều là chết dưới tiễn của A-Lê, bộ tộc Đông Di cũng đã bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng sau hai lần chiến đấu ngoài và trong thành, tử thương lên đến 5.000 người, nhưng lại không có ai hối hận đi theo nguyệt thần xuất chinh. Sau khi chữa trị thần hồn cho thanh đế xong, vết thương trên thân thể tự nhiên đã không còn là vấn đề nữa, là người đứng đầu tộc Mộc, sở trường chính là khống chế sinh cơ, sau vài lần lục quan thiểm diệu đã có thể đứng dậy tự nhiên. Chỉ là cả đầu tóc bạc và nếp nhăn xuất hiện trên mặt khiến người ta nhìn vào vô cùng đau lòng. Người muốn cảm tạ A Lê, vừa định không người đã bị thùy họa cản lại, nói, trong ma đạo, không ai có thể nhận đại lễ của người. Xin hỏi cô nương liệu có phải là người thừa kế ý chí của Thái Cổ Nguyệt Ma? Thành đế hỏi. Không phải, đây là ý chí của bản thân tôi. Là của cô. Thành đế có hơi bối rối. Tôi chính là Thái Cổ Nguyệt Ma. A Lê nói. Không chỉ thanh đế bất ngờ mà Thùy Họa cũng phải nhứng mày, ngưng thần quan sát A Lê thật kỹ, đôi môi đen tự mực xuất hiện ý cười, chỉnh lại nguyệt thần chi quan giúp A Lê rồi nói, đợi đến khi gặp Tạ Lan, phải để anh ấy phong thần cho em. Được, vậy em đợi đến ngày ấy. Sau khi A Lê đến không bao lâu, Bạch Vô Nhai cũng dẫn theo bộ tộc Đông Di đến trước quảng trường Thần Điện, mà ngay lúc này, hiên viên đế dẫn theo Kim Hà, thủ tịch Đại Tế Tư. Mười mấy tên dũng sĩ vương giả và hơn một vạn tàn quân đi đến quảng trường Thần Điện đối đầu với Ma Đạo, bên ngoài thành, ba vạn tinh binh trên núi Thủ Dương cũng đã đến nơi. Xích đế hóa thân thành Lưu Vân màu đỏ, giống như hỏa liệt điểu vậy, dẫn theo một đám trao thủ tộc thổ và tộc hỏa cũng đã tiến vào thành Thủ Dương. Mà bên Ma Đạo, chỉ có Thùy Họa, A Lê, Bạch Vô Nhai và chưa đến 5.000 xạ thủ của bộ tộc Đông Di, so sánh hai bên, hiển nhiên là hiên viên đế đang chiếm thế thượng phong. Mà trong tay hắn còn đang giữ Kim Hà làm con tin, nhìn thấy Kim Hà xuất hiện, Thùy Họa trực tiếp đi về phía cô cứ như xung quanh chẳng có ai.